Toàn năng khoa ký cử đầu 62 chương 610 chương kết đại kết cuộc đến tháng 6 phần. Sinh mệnh kéo dài dược tề nghênh đón lần đầu tiên toàn dân đại rút số. Một ngàn chi chung đẳng cường hiểu sống lại kích thích tố dịch ngẫu nhiên rút lấy đến từ toàn thế giới một ngàn tên gọi người may mắn. Có người may mắn tự sử dụng. Có người may mắn cho người nhà sử dụng. Có người may mắn là lựa chọn ra tay đổi một khoản tài sản kết dụng. Một nhánh chung đẳng cường hiệu sống lại kích thích tố giá chỉ đạt tới 2.000 vạn đô la giá cả Tức nơ Dơ Tỷ Một cách ước trở lên Đầu tháng 9 Bệnh ung thư thuốc ngừa cùng bệnh ai thuốc ngừa đồng thời lâm sàng thí nghiệm thuận lợi hoàn thành Hải ngạn tuyến sinh mệnh kéo dài quý nhanh đón nổ khách hàng Hàng ngàn hàng vạn ung thư thời kỳ cuối người mắc bệnh ký kết đông lạnh hiệp nhị Cùng tháng Người đại diện kế hoạch chính thức chạy. Bắc Mỹ Silicon Valley ra đời một nhà gọi là đường chân trời khoa học kỹ thuật tân sáng tạo người máy công ty. Nhanh chóng thu được 3 ước đô la thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn. Cùng tháng tiến vào tốc độ cao giai đoạn phát triển. Rất nhanh thì tham dự quân Mỹ quân sự nghiên cứu hạng mục. Sau đó thu được quân Mỹ xem trọng. Cùng lúc đó... Một nhánh Hải Dương khoa khảo thuyền lái vào Nam Thái Bình Dương hải vực tiến hành biển sâu khám xét. Tháng 10 phần, Diệp Hoa cùng Lạc Lan Đế Tư đồng thời thu được Nobel sinh lý học và y học thưởng. Giải thưởng do Lạc Lan Đế Tư đi châu Âu lãnh thụ đồng phát ngôn. 2025 cuối năm, bệnh ung thư thuốc ngựa cùng bệnh ai thuốc ngựa nhị kỳ lâm sàng thí nghiệm thuận lợi hoàn thành. Cùng lúc đó, Thiên cơ vô tuyến điện có thể truyền hệ thống chế tạo xong. Chính thức bao trùm toàn cầu tùy ý địa điểm. 2026 đầu năm. Huawei công bố 6 giờ kế hoạch. Ở toàn cầu đưa tới sáu to gió lớn. 3 tháng phần chính thức tuyên bố dẫn đầu ở cả nước trong phạm vi phổ cập 6 giờ Internet. Cùng tháng, quân Mỹ tuyên bố nghĩ 150 ước đô la mua đường chân trời khoa học kỹ thuật dưới cờ thủ khoản vũ trang người máy. Đến tháng 5, hải Ngạn tuyến tập đoàn để tam khoản trọng lượng cấp đầu cối sản phẩm phát hành bơ cơ y đầu cối. Sản phẩm từ giải trí lĩnh vực mở ra thị trường. Ra giả lập thời đại hạ xuống. Đồng thời quân đội số lớn mua bơ cơ y đầu cối dùng cho chiến tranh bắt trước diễn luyện. Nhân loại chính thức nhanh đón hư nghĩ thế giới thời đại. Cùng tuổi tháng 7, Vô Chin gia tộc thành công lần thứ hai quật khởi trở thành Bắc Mỹ Tân Tấn Đế nhất tài đoàn gia tộc. 2027 năm, bệnh ung thư thuốc ngựa cùng bệnh ai thuốc ngựa hoàn thành tất cả lâm sàng thí nghiệm. Chính thức phê chuẩn đưa ra thị trường, làm cho nhân loại nghe mà biến sắc hai đại thế kỷ ôn dịch từ một năm này bắt đầu chính thức tiến vào diệt vong đếm ngược. 2034 năm, một cái liên quan tới Hải Ngạn Tuyến Tập đoàn bảo tác tính chất tin tức cuốn toàn cầu. 2034 năm ngày 18 tháng 3, buổi sáng, Hải Ngạn Tuyến Tập đoàn buổi họp báo tin tức. Diệp Hoa tham dự hiện trường buổi họp báo tuyên bố ta quyết định. Chính thức đối với Hải Ngạn Tuyến Tập đoàn tiến hành đi tư hữu hóa, mang tập đoàn công ty cho phân tách, tiếp nhận công việc tương hồi tại tương lai hai đến trong 3 năm hoàn thành. Nói đơn giản, Hải Ngạn tuyến tập đoàn sẽ không còn là của ta tài sản tư hữu, nó sắp thuộc về quốc gia. Ôm An toàn trường chợt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ở yên lặng mấy giây sau khi, hiện trường hơn 600 danh ký người trong nháy mắt đập nổi. Toàn bộ hiện trường buổi họp báo chợt ầm ầm một mảnh. Ngay cả Hải Ngạn tuyến tập đoàn cao tầng đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Diệp Hoa vừa mới rời chỗ buổi họp báo Bàng Đức liền vô cùng lo lắng chạy tới Diệp Lão Đệ. Ngươi đang làm gì đây? Không phải là làm bậy sao? Ngươi đem lớn như vậy Hải Ngạn Tuyến tập đoàn sao cho quốc gia? Ngay cả tin tức cũng không có. Hối này, hối này, hối này Hải Ngạn Tuyến tập đoàn là dân sĩ đứng đầu. Ngươi tới đây nào vừa ra, khiến toàn quốc dân sĩ nghĩ như thế nào à? Quốc Tư làm chiếm được tin tức này thời điểm cũng cực độ khiếp sợ. Nhưng lại một chút cũng hinh hỷ không đứng lên. Lớn như vậy hải ngạn tuyến tập đoàn đưa ra. Chẳng những không dám ăn. Rất sợ xanh bạo bụng. liền ngay cả trưởng lão viện đều đã bị kinh động trước tiên tuần hỏi đến tột cùng tình huống gì. Lão bàng, sau này ngươi chính là hải ngạn tuyến đại học hiệu trưởng. Diệp Hoa mỉm cười nói. Cái gì bàng đức cả người đều ngây dại, rõ sợ. Lúc này Trương hạ Minh đi tới ông chủ nên lên đường Diệp Hoa gật đầu một cái Xoay người lại nhìn về phía bàng đức cũng tỏ ý Tỉnh hồn lại lão bàng vội vàng đuổi theo Thập phút sau Một chiếc du thuyền chở Diệp Hoa cập kỳ lão bàng rời đi hải ngạn tuyến chỗ sở chính Du thuyền trên bung Bàng đức nhìn cách xa tang châu đảo Thu hồi ánh mắt nhìn về phía Diệp Hoa Diệp lão đệ Ngươi rốt cuộc muốn làm gì ta làm sao nghe được giống như là ở giao phó hậu sự A. Diệp Hoa không trả lời hắn. Mà là im lặng ngưng nhìn tiện phương. Đang lúc này. Phía trước bình tĩnh mặt biển bóng nhiên nhô lên. Bàng đức đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy một chiếc to lớn tiềm hàng thuyền vọt ra khỏi mặt nước. Vén lên kinh đào hãi lãng. Cuối cùng gần như bình tĩnh. Khối này bàng Đức sợ ngây người ở phía trước to lớn tiềm hàng thuyền cùng Diệp Hoa giữa qua lại quét nhìn. Du thuyền nhích tới gần vạn tấn cấp bập tiềm hàng thuyền. Diệp Hoa nghiêng đầu đối với ngẩn người bàng Đức nói đi thôi lão bàng. Còn có cuối cùng một phần lễ vật. Sẽ để cho ngươi thời đại giao cho quốc gia. Cũng coi là ta lưu lại cuối cùng một khoản quý báu kỹ thuật tài sản. Nói xong. Diệp Hoa liền nhảy một cách hơn nữa nhảy tới tiềm hàng trên thuyền. Cửa vào bị mở ra. Mấy cái nhân từ bên trong đi ra. Bọn họ mặc dù là nhân. Nhưng trên thực tế là bắt trước người sống hình người máy. Tiểu trương nắm thang dây ném xuống. Đứng ở bàn đức bên người. Cười nói bàn hiệu trưởng. Là ta mang ngươi đi xuống hay lại là tự mình đi xuống bàn đức phục hồi tinh thần lại liền vội vàng nói ta mình có thể. Nghe vậy Trương hạ Minh cười một tiếng. Gật đầu một cách không cần phải nhiều lời nữa. Cũng là nhảy lên một cách chính xác nhảy tới tiềm hàng trên thuyền. bằng đức xấu hổ đảo khối này ít nhất có cao 6, 7 mét. Cao như vậy nhảy xuống lại một chút chuyện cũng không có. Thật là sống gặp việc. Lão bàng không do dự nữa. Chợt từng bước từng bước từ thang dây đi xuống. Theo Trương hạ Minh cùng nhau tiến vào tiềm hàng thuyền cửa vào khép lại sau khi vạn tấn cấp bật tiềm hằng thuyền lần nữa lặn xuống, nam thái bình dương đáy biển, tự tiến vào tiềm hằng thuyền sau khi, bàng đức miệng toàn trường đều rưng lên, toàn bộ hành trình kéo xài giữ kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Diệp lão đệ, khối này đây là đâu mà bàng đức sững sờ nắm nhìn chung quanh? Trước mắt là một cái lớn như vậy kim loại không gian, Phóng tầm mắt nhìn tới đều là đủ loại các loại kim loại người máy trong công việc Lão bàng còn chứng kiến nhiều chỗ đều có hàn toát xa rực rỡ tươi đẹp tinh hoa Đi ở phía trước diệp hoa xoay người lại nhìn lão bàng Vừa đi vừa cười đảo đây là một tòa đáy biển sáng vóc to pháo đài Ở vào Nam Thái Bình Dương Bàng Đức bây giờ đã chết lặng Nghe được tin tức này cũng không có liễu chi lúc trước nào xung động Diệp Hoa nói tiếp người đại diện kế hoạch từ 10 năm trước cũng đã bắt đầu Đây là một tòa đáy biển pháo đài Cũng là một tòa đáy biển tinh cảng, Hoàn toàn do so người máy đại quân lịch thì 4 năm kiến tạo mà thành Chỉ 4 năm liền xây xong bàng đức kinh ngạc nói Ở chỗ này ta có thể buông tay chân ra leo hoa học kỹ thuật Không cố kìa chút nào Người máy tạo người máy Người máy tạo pháo đài Hiệu suất sản xuất tăng lên là nổ tính. Sở dĩ lựa chọn ở chỗ này là bởi vì đáy biển phía dưới khám xét ra cực kỳ phong phú các loại quán mạch tài nguyên. Diệp hoa lạnh nhạt nói nòng cốt là phản ứng nhiệt hạch phản ứng lò, là toàn bộ tòa pháo đài cung cấp năng lượng nguồn. Qua mấy đảo quẻo khẩu. Tiến vào thang máy. Mấy phút sau đi tới nội bộ thuyền ồ Bàng Đức sung động vọng toàn cảnh tượng trước mắt trong lúc nhất thời không biết hà ngôn đối mặt. Đây là Diệp Hoa nghiêng đầu nhìn về phía ánh mắt nhìn tiền phương ngẩn người bàng Đức. Cười nói ta đem nó mệnh danh là thiên nâng lên nhất hào phi thuyền vũ trụ. Lịch thì 5 năm, năm chế tạo xong. Áp dụng chính là một loại ám vật chất coi như năng lượng ủng hộ. Mười năm này liền luyện trí như vậy một năm. Khó khăn lắm quả đấm lớn nhỏ. Bất quá hoàn toàn vậy là đủ rồi. Ta một mực ở nghiên cứu thiên nâng lên nòng cốt. Với ta mà nói thiên nâng lên nòng cốt đúng là trước đó chưa từng có minh mông công trình. Nhưng ta sẽ không để lại dư lực thực hiện nó. Cái gì thiên nâng lên nòng cốt bằng đức căn bản không biết. Diệp Hoa cũng không có nói rõ thiên nâng lên nòng cốt suốt cuộc cổ có tác dụng gì. Sợ định thần lại chợt nhìn về phía Diệp Hoa ngươi muốn đi đâu nhân loại đến bây giờ còn trên địa cầu đã chuyển chuyển. Nhưng thấy chứng trước mắt hết thảy các thứ này sau khi. Bàng Đức tuyệt đối sẽ không hoài nghi Diệp Hoa có thể đi về phía tinh không. Chẳng qua là hắn muốn đi đâu Diệp Hoa bàn tay đảo qua. Toàn bộ tin tức hình ảnh liền hiện ra. Là Thái Dương hệ toàn bộ tin tức tinh đồ. Ngay sau đó không ngừng phóng đại. Cuối cùng như ngừng lại một cách tinh cầu trên người sao hỏa. Sao hỏa dẫn lực so với trái đất tiểu. Không quá quan hệ không lớn. Ta đã mở mang hư không dẫn lực kỹ thuật. Một loại siêu Việt nhân loại hiện hữu khoa học nhận thức kỹ thuật. Thiên nâng lên nhất hào liền trang bị hư không động cơ. Nói xong. Diệp hoa vung tay lên đóng cửa toàn bộ tin tức hình ảnh. Tiếp tục tiến lên toàn đi tới lớn như vậy lên thuyền sân thượng một đạo tình lệ phong cảnh đập vào mi mắt kiều vi sanakita garsasojika la lam bình lạc lan đế tư ve la nova thất nữ rối díp trông lại vi vi tỷ các nàng đều có đầu bảo bảo có thể chờ hay không bảo bảo sáng sinh lại đi sao hỏa Sana nói chợt nhìn về phía kiều vi Ki gita garsasoj cùng lạc lan đế tư ba nữ bụng Mặc dù không rõ lộ vẻ Nhưng nhìn kỹ một chút có thể phát hiện nhỏ nhẹ nhô lên bụng Bàng Đức một hồi tinh thần rung mạnh lên liền vội vàng nói đúng vậy Đẳng cấp bọn nhỏ sinh rồi quyết định đi thôi Bọn họ giáng sinh nhân loại đại biểu thời đại hoàn toàn mới thiên Đại biểu nhóm đầu tiên thái không nhân loại Diệp Hoa nhìn ba nữ bụng Thu hồi ánh mắt lần nữa nhìn về phía bàng Đức cười nói Con của ta không có ai so với ta càng yêu hắn môn Ngồi thiên nâng lên nhất hào tựa như cùng ngồi cao thiết, như thế thậm chí không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Như cùng ở tại bề mặt quả đất như thế. Lúc này một đạo tĩnh lệ hình dáng chậm chậm san san đi tới. Khí chất siêu nhiên tuyệt tục. Diệp Hoa nghiêng đầu nhìn về nàng cười nói tiểu Âm, ngươi dẫn các nàng lên phi thuyền đi. Dạ, chủ nhân. Nắm giữ nhân tạo thân thể tiểu âm chợt hướng kiều vi chúng nữ đi, dẫn các nàng tiến vào thiên nâng lên nhất hào. Cho đến chúng nữ toàn bộ biến mất ở rồi lên thuyền sân thượng, bàng đức cũng đã lâu không lời. toa pháo đài này cùng trong đó hết thảy đều vượt xa trái đất đương thời trình độ khoa học kỹ thuật suốt một cái thậm chí hai cái thời đại lần. Trong đó quý báo nhất chính là phản ứng nhiệt hạt nòng cốt phản ứng lò. Ta bắt bọn nó đều lưu cho các ngươi. Diệp Hoa vừa nói nụ cười cho phép nhìn về phía Bàng Đức nói không chừng tương lai không lâu. Ngươi có thể sẽ phát ra tia lửa du lịch đâu rồi. Sao hỏa một mảnh hoang man. Nhưng sẽ không quá lâu. Nơi đó mang sinh cơ bừng bừng. Tòa thành thứ nhất thành phố thiên nâng lên đại đều biết hoạt định đã hoàn thành. Cho nên hắn muốn tuyên bố sao hỏa chủ quyền cũng ở nơi nào thành lập một cách ngươi vương quốc độc lập suốt cuộc nín lâu không nói gì bàng đức lần nữa mở miệng nói sau này ngươi nên lấy loại nào thân phận đối mặt chúng ta những người địa cầu này. Sao hỏa chủ quyền có hay không thuộc về nước Cộng hòa ngươi là có hay không ta mãi mãi cũng là người Hoa. Diệp Hoa cướp đường. Cuối cùng. Diệp Hoa không nữa lưu niệm. Bỗng nhiên xoay người hướng thiên nâng lên nhất hảo đi. Cũng không quay đầu lại từng bước từng bước đi tới Một lát sau Diệp Hoa dừng bước Nói cha mẹ của ta Chúng nữ gia chúc thân nhân đều còn ở trái đất cuộc sống liền nhờ cậy tạm thời trước chăm sóc ký bọn họ Bên kia thu xíp ổn thỏa ta sẽ trở lại đón tiếp bọn họ Ngoài ra Mỹ nếu là dám khi dễ chúc ta Ngươi liền gọi điện thoại cho ta Đúng trực tiếp đánh lão giấy số ta là có thể nhận được Xem ta đánh bất tử lão Mỹ Nghe vậy bàng đức suốt cuộc không nhìn được lộ ra nụ cười Nhìn đi xa diệt hoa hô lớn thôi đi Người lưu lại chấu ngồi này đáy biển pháo đài Nắm trong này kỹ thuật đều hấp thu Chúng ta không khi dễ Mỹ Lão Mỹ đều phải cảm ơn trời đất Cũng đúng a Ha ha ha theo thiên nâng lên nhất hào lên thuyền sân thượng ra lối vào đại môn chậm rãi khép lại Bàng Đức lần nữa vô to nhớ thường về thăm nhà một chút ngươi nha còn thiếu ta một nhánh sinh mệnh kéo dài dự tệ. Ta nhưng là nhớ. Diệp Hoa ở cuối cùng đáp lại một câu tương lai thiên nâng lên thành phố hoan nghênh người Hoa đi trước định cư. Tương lai sao hỏa hoan nghênh tất cả người địa cầu đi trước du lịch thăm quan. Ừ. Thái không du lịch là một chiêu dương sản nghiệp. Bàng tiên sinh xin ngài lui về phía sau một ít. Trương Hạ Minh đi tới bàng đức bên người nhắc nhở. Ồ! Tiểu Trương! Ngươi thế nào còn ở đây mà bàng đức kinh ngạc nói ngươi không với hắn cùng đi sao hỏa dĩ nhiên phải đi. Nhưng không phải là bây giờ. Đẳng cấp vài năm lại đi. Ông chủ nói. Đưa ta một bộ siêu cấp lớn trang viên. Hắt hắt! Chờ vài năm lời này hiểu thế nào ông chủ cùng lão bản nương môn vừa trừ hỏa tinh tuần trăng mật. Ta đi làm kỳ đà cản mũi A, hừ I, C, Há ha, há ha, há ha. lúc này, thuyền ở sân thượng khép lại, nước biển tràn vào, đáy biển pháo đài không đính mở ra, thiên nâng lên nhất hào chậm rãi nổi lên, cuối cùng phù ra mặt biển tiếp tục lên cao, dần dần thâm trống không, trên địa cầu lớn nhất động vật lam kình ở cách đó không xa trở thành vật tham chiếu. So sánh thiên ngân lên nhất hào Đầu kia thành niên Lam Kinh tựu giống với một người đứng ở một chiếc siêu cấp hàng không mẫu hạm lên Tư không động cơ chống đỡ hơn 70 vạn tấn cấp thiên ngân lên nhất hào tự tử bay lên không Chỉ thấy lớn như vậy siêu cấp phi thuyền dần dần hư biến hóa cuối cùng toàn diện ẩm thân Nửa giờ sau Diệp Hoa cùng chúng nữ chạm tại phi thuyền đại chỉ huy bung thuyền nhìn quỹ đạo phía dưới xanh thắm tinh cầu Chúng nữ không khỏi có chút thương cảm. Tiểu âm vội vã chạy đến bung thuyền nơi này đến phá vỡ yên tĩnh bầu không khí. Tiểu âm nóng này lại yếu ớt nói gặp gặp. Chủ nhân. Ta vừa mới kiểm tra phi thuyền thương khố phát hiện sửa bộ quên mang theo khối này vừa nói. Thương cảm chúng nữ nhất thời mộng vòng. Nhất là Kiều Vi.